j ดินไต่เสด็ i เดินไต่เสด็จเดินไต่เสด็จ đời tài xế suốt ngày chân ghê cái lưng ê ê cái mông ê hề đời tài xế suốt ngày như thế thức đi muôn nơi tiền có là bao đời tài xế suốt ngày chân ghê cứ ôm vô lăng liếc ngàn liếc dập đời tài xế phải thì chú ý chứ sai một l y là đi một โดยต ời tôi tài xế tôi trắng x a chi nhọc nhằn g a n k h ó bà con c h ơ lo đã bước lên xe giống như ở nhà tôi gắn đ i di bằng k i tôi gắn thêm cây đi bờ đi gắn ở trên xe chiêu cho bà kh ch con khỏi lo buồn trang tại đường xa k h ó mấy con v i ệ i thoái bay vì tôi lái xe chính chiến bao năm nên rất an toàn tôi lái xe không rủ bia không phóng nhanh không chạy đua đưa đón bà con đi đơn tận nơi là nghề của tôi s à i xế đôi khi thật lắm hề ch trẻ cho dù cái mũ hơi é nhưng mà thật c h ắ n g c h ắ n g trẻ é é giữ <Ê, ê. S 1> rằng thế suốt ngày vẫn ngồi trên ghế qua bao nhiêu năm vẫn thể luôn say luôn mê cuộc đời tài xế đời tài xế suốt ngày trên ghế Cái y l ư n g ê ê cái m n g ê ê h đời tài xế suốt ngày như thế tất đi mùng nơi tiền có là bao đời tài xế suốt ngày ngồi ghế cứ ôm vô lăng liếc n g à n liếc dọc đời tài xế tải thì chú ý à chứ sai một l y là đi một đông đời tôi tài xe tôi trắng x a chi nhọc nhằn gian khó. bà con chớ lo đã bước lên xe là giống như ở nhà. tôi gắn tivi b á n kia tôi gắn thêm cay đi bờ đi. găng ở trên xe chiếu phim bà con khỏi lo buồn trang. đường xa k h ó mây cô bác chớ lo hãy thiệt t h o ả i m á i Xe c h i n chiến bao năm nên rất an toàn. t ô i lái xe không rủ bia, không phóng nhanh, không chạy đua. Đưa đón bà con đi đến t ậ n nơi là n g h e của t ô i Đời t ô i tài xế, t ô i trắng x a chi nhọc nhằn gian khó. Bà con c h ơ lo, đa bước lên xe là giống như ở nhà. เพิ่มไก่ไปบ่ไปเบิ้ลเดี่ยววัยยินเดี๋ยวให้ชา u บ้านคอยข่อยบุญบุ๋มทาง xa คลอเมย์คุณป้าชื่อโลหาย t ô i lái xe มาท n c h ล่เสียชินจีนบ่5นั้นรักอันตรายทุยไล่เสียไม่รู้เบี้ย n ม่ h ุ n มฟันไม่ด lừa đ ó n bà con đi đơn tầng nơi là nghề của tôi nghề tôi là lái xe lái xe là nghề tôi có bắt tay là tên tôi nghề tôi là lái xe lái xe là nghề tôi nghề tôi là tài xế t à a d y r ờ trắng t h thế suốt ngày vẫn ngồi trên ghế qua bao nhiêu năm vẫn thể luôn say luôn về cuộc đời tài xế